Còn đây là cái chương trình Của sự ma mị Của sự huyền bí Của những cái thứ siêu thực Của những kẻ đi vào nhà người ta Mà không cần cửa chính Không cần chìa khóa Ok Đây là chương trình của những kẻ Mà nửa đêm bò lổm ngổm ở Trên góc tường Trên nóc nhà à, Đây là chương trình của những cái bóng Cái chương trình của cái bóng của bạn Mà lại có thể thò tay bóp của bạn Và chương trình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 là đàn bà tuổi dân. Một khi cô đã bị ma ám thì cô tuổi dân, chứ cô tuổi tí cô cũng chết mà cô tuổi thìn cũng chết, đừng nói là tuổi dân. Ok. Đó. Đây là chương trình Kể chuyện ma là những thứ nó siêu nhiên, những thứ nó nó phi thường. Những thứ nó bỏ qua mọi định luật vật lý. Chị em hãy nghĩ theo một cái cách nó khác đi Nó không phải là chương trình thời sự Không có cái logic nào ở đây cả Cái cuối chương trình thì nó là cái tấu hài Của thằng Cha Tốn Chứ còn thực tế Nếu mà nói những ngoài thực tế thì nó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 đây là điều nó được chứng minh bởi cả phật giáo, đạo giáo, ma quỷ giáo, thầy mo giáo, rồi khoa học đều phải công nhận một điều như thế để cho cuộc sống nó dễ dàng thì các bạn sẽ nhận lại được những thứ dễ dàng. để <cười> gì đi à, để xem là ngày mai chúng ta đọc gì nhá anh em. ngày mai là ngày mùng nghe hot nhất tại đọc truyện